Trường 1679, Diệp Linh đang cười, không biết có phải đang cười chính mình hay khôn, thân thể cô mềm mị không xương ở trên vũ đài không ngừng xoay tròn, làn váy đen vẽ lên đường vòng cung gần như yêu dã, mây đám ngọn đèn nhỏ trên võ đài lúc đầu đột nhiên tản ra trùm sáng sáng ngời, toàn bộ đánh vào trên người Diệp Linh, toàn trường khiếp sợ nhìn cô, không biết Diệp Linh trẻ tuổi như vậy sao có thể múa đến kinh tâm động phách lại, bạc tình đến thế, rất nhanh cạch một tiếng. Bước chân đột nhiên dừng lại, Diệp Linh lập tức ngã ở trên vũ đài, Diệp Linh đột nhiên ngã xuống, toàn trường hít vào, Trần Viên Viên lại càng hoảng sợ, lại không phải là bởi vì lo lắng cho Diệp Linh, giờ khắc này Diệp Linh ở trên vũ đài nhiếp nhân tâm phách, Trần Viên Viên đã sớm ghen ti đỏ mắt, cô ta lại càng hoảng sợ là bởi vì cố dạ cần bên người đột nhiên khẽ di chuyển, lúc đầu anh toàn bộ hành trình đều yên tĩnh nhìn Diệp Linh múa, trong nháy mắt Diệp Linh ngã xuống anh gần như di chuyển ngay tức khắc. Động tác vừa gấp lại đột ngột, làm cho cô ta có một loại ảo giác anh muốn lập tức sông lên đài, mana nhưng, Diệp Linh ngã trên vũ đài một giây kế tiếp đã bắt đầu quỳ xuống đất nhảy lại rồi, sau đó cô đứng dậy, nhảy lên trên không, lần nữa thu được tiếng hít vào của cả sảnh đường, là bị kinh diễm, tốt. Đạo diễn Trương bên người cố dạ cần nhịn không được võ võ tay cầm ghế, như si mê như say xưa thở dài nói, Diệp Linh thật sự rất thích hợp bộ dân quốc trong tay tôi. Nữ chính là một nghệ kỹ phong tình vạn trùng, am hiểu múa ca nhất, lại quá khớp với vũ đạo mềm mị lại bạc tình của Diệp Linh, phóng mắt toàn bộ vòng giải trí, cũng không có ai có loại lãnh đạm lại đẳng cấp trên người cô ấy, nữ chính của tôi, chứ cô ấy ra không thể là ai khác, d tám, nói rồi đạo diễn trương vừa liếc nhìn Trần Viên Viên, cười lắc đầu, Trần Tiểu Thư, cô vĩnh viễn kém hơn Diệp Linh, vật trên người Diệp Linh, đó là trời sinh, cô muốn trở thành Diệp Linh, vẫn là, đợi kiếp sau đầu thai a ha ha ha. Trần Viên Viên tự dưng bị đạp một cước, cô ta đã làm sai điều gì, Trần Viên Viên tức đến sắp hộc máu, Diệp Linh múa một đoạn cao trào liền lui xuống, giao sân khấu cho hạ tịch quán, cô về tới phòng nghỉ hậu trường, ngồi ở trước bàn trang điểm sau đó thấp thắt lưng, kéo làn váy lên, chân huyền phải cô bị thương rồi, vừa rồi cô đắm chìm trong thế giới của mình trong, thật sự đã ngã, nhưng kỹ thuật múa cô cao. Hạ tịch quán lại ăn ý mười phần với cô, cho nên che đậy hoàn hảo, hiện tại mắt cá chân mảnh khảnh của cô đỏ một mảnh, còn mơ hồ đau nhức. Diệp Linh không chịu nổi đau nhất, khẽ trao mày, cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho trợ lý hoa tỷ của mình, muốn hoa tỷ đưa chút thuốc qua đây, thế nhưng lúc này, cốc cốc hai tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, có người đang gõ cửa, người nào, Diệp Linh buông xuống làn váy, đi tới mở ra cửa phòng nghỉ. Ngoài cửa đứng nghiêm một thân ảnh cao to, là... Có dạ cần, cố dạ cần tới, đôi mắt yêu mị của Diệp Linh nhàn nhạt rơi vào khuôn mặt tuấn tú mang mắt kính đó, câu đôi môi đỏ mọng, cố tổng, sao anh lại tới đây, trong tay cố dạ cần mang theo một hòm thuốc nhỏ, ánh mắt đi xuống, rơi trên làn váy của cô, mắt cá chân em bị chật khớp rồi, cho tôi xem, tôi giúp em xử lý một chút, hàng mi Diệp Linh run lên, vừa rồi cô hoàn mỹ lừa gạt mọi người, lại không thể lừa gạt anh. Anh nhìn ra cô bị thương, cố dạ cần mang theo hòm thuốc đã muốn đi vào, nhưng Diệp Linh không hề nhúc nhích ngăn ở cửa chặn đường đi của anh lại, cố tổng, cô nam quả nữ, không tiện lắm.